chương 296, kế hoạch, ánh mắt của Hàn công danh trở nên lạnh lùng, anh ta cất tiếng hỏi cô định làm gì hạ nhược vũ. Lục Khánh huyền cười rồi nói, anh đừng hiểu nhầm, tôi sẽ không làm gì hạ nhược vũ cả, không phải là anh rất quen thuộc chỗ này à. Vậy là được rồi, tôi muốn đặt một cái bẫy ở đây, Hàn công danh lại càng thêm nghỉ ngờ, bẫy như thế nào. Ngày mai tôi sẽ hẹn hạ nhược vũ ra ngoài uống rượu ở đây. Sau đó tôi sẽ bỏ thuốc trong rượu, đợi tới lúc cô ta hôn mê bất tỉnh thì tôi sẽ đưa cô ta đi khách sạn, Lục Khánh Huyền nói nhỏ. Hàn công danh khẽ nhíu mày, anh ta hỏi, vậy thì cần tôi làm gì? Dường như chẳng liên quan gì tới tôi cả cô ta cười rồi nói tiếp, sao lại không liên quan tới anh chứ? Tôi sẽ sắp xếp hai người, nói với Hạ Nhược Vũ rằng đây là bạn của tôi. Chờ sau khi cô ta hôn mê thì để hai người kia đưa cô ta đi khách sạn. Tiếp theo đó chính là chụp ảnh. Tôi nghĩ sau khi Mạc Du Hải thấy những tấm ảnh kia thì sẽ rất tức giận. Đột nhiên Hàn công danh đưa tay đập bàn rồi gần như là quát lên. Tôi cảnh cáo cô, đừng dùng loại thủ đoạn hèn hạ như thế này để đối phó với hạ nhược vũ. Tôi không cho phép bất cứ ai làm nhục cô ấy. Lục Khánh Huyền cười cười rồi nói, anh để ý hạ nhược vũ quá nhỉ. Yên tâm đi, chuyện chụp ảnh giao cho anh cô ta cũng không tính là bị hại đúng không. Hàn công danh có hơi do dự chuyện này liên quan đến trong sạch của Hạ Nhược Vũ. Cho dù anh ta có muốn đạt được Hạ Nhược Vũ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không muốn dùng cách hèn Hạ như vậy. Cánh mắt của Lục Khánh Huyền lạnh xuống, người đàn ông nào cũng tỉ mỉ che chở Hạ Nhược Vũ. Mà cô ta cũng là phụ nữ tất nhiên là ghen tị cô ta lại nghĩ tới mặc Du Hải đối xử rất tốt với Hạ Nhược Vũ lại càng thêm tức tợn cô ta còn định giết Hạ Nhược Vũ nữa cơ. Sau đó thì sao chi dù mặc du hải nhìn thấy anh chụp rồi còn như thế nào chứ? Bỗng nhiên Hàn công danh mở miệng hỏi. Lục Khánh Huyền ngẩn đầu nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác rồi mới nói nhỏ, tiếp xuống là việc của anh rồi. Tôi sẽ rời một số tiền từ công ty ra cho anh, anh dùng số tiền này, tìm cách khiến cho công ty của Mạc Du Hải phá sản, hàn công danh ngần cả người, anh ta không ngờ rằng Lục Khánh Huyền sẽ có ý nghĩ như vậy, không kiềm chế được mà hỏi tôi không hiểu đây là có ý gì. Trong ánh mắt của Lục Khánh Huyền lộ ra sự u oán tôi nghĩ rằng khi Mạc Du Hải mất đi tất cả mọi thứ thì có lẽ anh ấy sẽ nhớ tới tôi, rất nhanh, hàn công danh đã hiểu ý của cô ta. Khi một người rơi vào vực thẳm thì thường thường sẽ sinh ra một loại ỉ lại với người ở lại bên cạnh mình. Lục Khánh Huyền đang muốn chế tạo cơ hội này. Nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại lắc đầu công ty của Mạc Du Hải rất mạnh hơn nửa anh ta còn có bối cảnh. Muốn làm anh ta phá sản không phải là chuyện có tiền là được đâu. Cho dù Tổng Giám Đốc Hằng ra tay thì cũng khó mà làm được. Lục Khánh Huyền mỉm cười nói tiếp anh nói đúng. Muốn làm cho Mạc Du Hải phá sản thì rất khó, chỉ dựa vào một số tiền thì tất nhiên là không đủ rồi. Nhưng tôi cũng không có để anh dùng số tiền này mà thành lập công ty đối đầu với anh ấy. Không phải đây là cách ngốc nhất ư? Hàn công danh nghĩ ra ngay lập tức, anh ta nói, có lẽ tôi đã hiểu ý cô rồi. Cái gọi là giặc nhà khó tránh cô muốn tôi dùng số tiền đó để thu mua người trong công ty Mạc Du Hải à? Lục Khánh Huyền gật đầu, cô ta nói, ý tôi chính là như thế, tôi nghĩ rằng luôn có người không từ chối được chuyện này. Nhưng tôi không có năng lực làm chuyện này, cần anh tự đi làm. Anh thông minh như thế, tôi tin rằng anh có thể làm rất tốt, hàn công danh nghĩ một chút rồi nói tiếp tôi cũng đã từng tiếp xúc với một số người trong công ty của Mạc Du Hải. Muốn thu mua người bên cạnh anh ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lục Khánh Huyền cắn môi, đột nhiên cô ta hỏi, anh thấy tôi xinh đẹp không? Hàn công danh sừng suốt một chút, mặc dù Lục Khánh Huyền không bằng hạ nhược vũ nhưng cũng là người đẹp khó gặp. Chẳng lẽ, anh ta thở dài một hơi rồi nói, chỉ vì một mạc du hải mà làm như thế có đáng không? Lục Khánh Huyền nở một nụ cười lạnh lùng rồi nói, không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình, đó luôn là lý lẽ trong miệng đàn ông các anh cơ mà. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, nếu như bảo không từ thủ đoạn thì phụ nữ có yêu thế trời cho. Vì đạt được những điều mình mong muốn thì tôi có phải trả giá hết thảy cũng không tiếc. Hàn công danh nhìn Lục Khánh Huyền rồi nói, bây giờ tôi mới biết tuyệt đối không nên xem thường phụ nữ. May mà chúng ta không có xung đột về lợi ích, nếu không thì tôi đúng là sợ cô thật đấy. Vẻ mặt của cô ta trở lại bình thường, cô ta cười nói cảm ơn anh đã khen ngợi, nếu như anh cảm thấy kế hoạch của tôi có thể thực hiện thì sẽ bắt đầu chuẩn bị từ đêm nay. Chỉ là có một vấn đề, ngày mai tôi hẹn hạ Nhược Vũ ra có lẽ sẽ hơi phiền phức bên chỗ Mạc Du Hải. Hàn công danh nghĩ nghĩ rồi mỉm cười, đây không phải là vấn đề, tôi có cách để di chuyển sự chú ý của Mạc Du Hải, được rồi, hôm nay dừng ở đây thôi, gặp lại sau. Lục Khánh Huyền đứng dậy rồi mỉm cười nói, hy vọng là kế hoạch của chúng ta có thể tiến hành một cách thuận lợi tôi về trước đây. Hai người đi ra khỏi quán bar rồi mỗi người một ngã. Sau khi Hàn công danh thấy Lục Khánh Huyền đã đi xa thì mới lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hằng. Đã trễ thế này rồi, gọi tôi có chuyện gì vậy? Giọng nói của Lục Hằng vang lên. Hàn công danh tìm một chỗ yên tĩnh rồi mới nói tổng giám đốc lục lời hứa của ông lúc sáng vẫn còn có tác dụng chứ. Lục Hằng cười rồi nói, đương nhiên chứ, có lúc nào tôi nói mà không giữ lời đâu. Hàn công danh nói tiếp vậy thì tốt, bây giờ tôi sẽ đưa ra yêu cầu, vào lúc tối mai ông phái người đi giao một số hàng, tốt nhất là phải để lộ tin ra ngoài. Lục Hằng im lặng một chút rồi mới nói, tôi cần một lý do cậu cũng biết bây giờ danh tiếng của tôi đang rất lớn. Nếu như xuất hàng trong lúc này, rồi bị tìm hiểu thì sự sắp xếp nhiều năm qua của tôi sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Nếu như không có lý do đầy đủ thì tôi không thể đồng ý với yêu cầu của cậu được. Hàn công danh đã đoán được phản ứng của Lục Hằng, anh ta nói. Tôi làm như thế là có lý do, chỉ cần tối mai ông có thể hấp dẫn ánh mắt của Mạc Du Hải là được rồi, anh ta nói cho Lục Hằng kế hoạch của Lục Khánh Huyền. Hàn công danh nói tiếp đúng là kế hoạch này khá tốt, đây là một kế hoạch tốt để cho Mạc Du Hải rơi đài, Lục Hằng suy nghĩ một chút rồi nói cũng không phải là tôi không tin tưởng cậu nhưng cậu cũng hiểu tình cảnh bây giờ của tôi rồi đó. Hàn công danh cười ha ha rồi nói Tổng Giám Đốc Hằng, người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thật sự ông chỉ có chút thực lực ấy thôi ư. Lục Hằng trầm ngâm một lát rồi hỏi cậu có ý gì? Tổng Giám Đốc Hằng, ông đang gắng sức ẩn giấu thực lực của mình. Tôi biết sức mạnh thật sự của ông hơn xa so với những gì ông biểu hiện ra, chỉ là chưa tới lúc thể hiện mà thôi. Cho nên thật sự ông không sợ như vậy, Hàn công danh nói. Bỗng nhiên Lục Hằng cười lên quả nhiên là tôi không nhìn lầm người. Hàn công danh cậu thông minh thật đấy. Được thôi tôi đồng ý với cậu nhưng những lời cậu vừa nói với tôi tốt nhất là không có người thứ hai biết. Nếu không thì tôi sẽ khiến cho cậu biến mất mãi mãi. Hàn công danh nhún vai rồi nói tôi vẫn chưa ngốc tới cỡ đó. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Hằng đã phối hợp. Tôi tin rằng lợi ích mà ông nhận được sẽ lớn hơn những thứ mà ông gánh chịu rất nhiều. Trường 297, đụng phải người ngoài ý muốn. Hàn công danh cúp điện thoại, mặc dù anh ta đã đạt được hứa hẹn của Lục Hằng nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn chút nào. Bóng người cao gầy của anh ta đi dưới bóng đèn đường, tạo thành một vệt kéo dài trông rất hiêu quạnh và cô đơn. Anh ta dựa vào thường lạnh buốt lấy một điếu thuốc ra rồi châm hút. Từ lúc nào mà hàn công danh lại biến thành một người không từ thủ đoạn vì mục đích của mình như vậy rồi. Khói thuốc lá lượn lờ dần dần bay lên cao, dường như hàn công danh có thể thấy được những ngày tháng không lo không nghĩ ở bên hạ nhược vũ. Rõ ràng là vẫn như mới đây, nụ cười như hoa của cô gần ngay trước mắt, nhưng anh ta không dám đưa tay ra chạm. Bởi vì hàn công danh biết đây chỉ là phán đoán của mình, đụng là tan. Một người khác xuất hiện nơi tối tăm, dáng người còng xuống, gương mặt được che đậy bởi cổ áo khoác dựng đứng. Chỉ có đôi chân hơi gập gành mới để lộ ra người này có tàn tật. Dường như Hàn công danh không hề ngoài ý muốn, hoặc là nói anh ta đã thấy được từ trước. Chỉ là nhìn thấy người đi tới chân không được tiện cho lắm nên cũng chẳng để trong lòng, cứ thế tiếp tục hút thuốc lá của mình. Hàn công danh, giọng điệu âm trầm của người đàn ông vang lên. Rất chắc chắn, dường như đã biết người trước mặt là người mình muốn tìm. Khóe mắt của Hàn công danh liếc thoáng qua mọi cử động của người đàn ông, anh ta nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi nói thế nào, ông là ai, là người của nhà họ mặc, hay là người của lão hồ ly lục Hằng kia, hay là người của lục khánh huyền. Anh ta không chờ người đàn ông kia trả lời, anh ta cười lạnh rồi nói tiếp, ông đừng nói chuyện, để tôi đoán thử, xem tôi đoán có chuẩn không nhé. Người đàn ông kia im lặng chờ hàn công danh nói tiếp. Chắc chắn ông không phải là người nhà họ Mạc tính cách của Mạc Du Hải rất cao ngạo anh ta sẽ không phái ông tới. Còn Lục Hằng tôi vừa nói chuyện với ông ta qua điện thoại lại càng không thể nào. Lục Khánh Huyền lại càng không thể nào cô ta là người cẩn thận như thế. Không thể thuê một người tàn phế được cho nên cuối cùng anh là ai, khi người đàn ông kia nghe Hàn công danh nói mình là người tàn phế thì lông mày cũng chẳng nhíu một cái. Giống như anh ta chỉ đang nói chuyện dâu ria vậy, ba của cậu vẫn ổn chứ? Hàn công danh đã đoán được tất cả các khả năng, nhưng lại không đoán được người đàn ông kia sẽ hỏi như vậy, anh ta có hơi ngẩn ra, ông biết ông ấy. Hàn công danh chưa từng kể về gia đình mình với người khác, đó là nơi để anh ta không chịu nổi nhưng lại không thể nào trốn thoát. Một người bạn cũ, người đàn ông kia cũng không trả lời thẳng, chỉ là đôi mắt rãi dầu xương gió kia mang theo một chút trầm ngâm, dường như nhớ về những chuyện gì xa xưa vậy. Hàn công danh cũng chỉ run lên mấy giây, anh ta trả lời rất lạnh nhạt chết rồi, người đàn ông kia bật cười một tiếng. Dường như là nghe được chuyện cười gì đó, ông ta cười đã rồi mới mở miệng nói, xem ra ông ta vẫn không chịu đựng được còn chẳng bằng người tàn phế là tôi đây. Ha hà ha! Hà, hàn công danh mặc kệ anh ta cười, điếu thuốc mà anh ta kẹp trên tay đã cháy đến cuối. Tàn thuốc lá rơi hết xuống mặt đất, không biết gió thổi tới đâu. Nhưng hàn công danh cũng chẳng thèm để ý cứ dựa vào tường rồi đứng đó. Nhóc con, cậu lạnh lùng thật đấy, ngang ngửa với ba cậu. Cậu biết tôi là ai không mà bằng lòng nói chuyện với tôi rồi. Tôi không muốn biết cũng không có hứng thú để biết. Nếu ông tới đây chỉ để nói những lời nhảm nhí này thì thứ lỗi tôi không tiếp. Hàn công danh cũng không biết bởi vì sao mà bỗng nhiên cảm thấy có chút phiền. Anh ta ném mẩu thuốc lá trong tay xuống đất dùng mũi chân nghiền nát rồi chuẩn bị rời đi. Người đàn ông kia cũng không nóng nảy, ông ta rất bình tĩnh mà cất lời, chẳng lẽ cậu không muốn biết tại sao ông ta lại bỏ mẹ con cậu lại rời đi cuối cùng lại chết không rõ ràng sao? Quả nhiên là bước chân của Hàn công danh có khựng lại một chút, nhưng anh ta không có quay người, dường như đang chờ người đàn ông nói tiếp. Nếu như không có hứng thú thì anh ta sẽ trực tiếp rời đi. Tôi họ Dương, là chiến hữu của ba cậu, ông ấy rời đi chỉ là vì bảo vệ hai người mà thôi. Cũng giống như ông ta, chú Dương đã bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể tra ra Hàn Công Danh. Sau mấy ngày quan sát và theo dõi, cuối cùng ông ta phát hiện Hàn Công Danh không chỉ là người cẩn thận mà còn khá là thông minh và khôn khéo. Bởi vậy chú Dương mới chọn gặp mặt anh ta vào lúc này. Bảo vệ chúng tôi ư, Hàn Công Danh xoay người, anh ta nhìn vào chú Dương với nụ cười mà không phải cười trong mắt tràn ngập trào phúng. Nếu như muốn bảo vệ bọn họ thì đã không rời đi cái nhà này hơn 20 năm trời mà chẳng hề có chút tin tơ xê gì, đọc phun tại chuyện oan. Dù cho có xuất hiện thì cũng chỉ là tin ông ta đã chết đi, một hũ cho cốt đơn giản, một cái hộp cũ nát đơn giản như chưa từng xuất hiện. Chỉ dựa vào một câu hời hợt của ông ta mà có thể xóa đi những chuyện mà hai mẹ con bọn họ đã phải chịu những năm qua. Trên thế giới này làm gì có nhiều sự tha thứ rẻ giống như thế chứ? Hàn công danh tình nguyện không có người ba này. Vốn là ông ấy ở cùng một liên đội với tôi, nhận được một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Rời khỏi Đông Nam Á để bắt một chùm buôn ma tuy quốc tế. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, đã hao tồn hơn nửa số người chúng ta may mắn lắm mới sống tiếp được. Chú Dương nói tới đây thì dừng lại một chút, nói là may mắn nhưng thật ra rất xui xẻo, nhìn thấy thứ không nên thấy. Không thể bắt đầu khoảng thời gian trốn đông trốn tây cậu thấy cái đùi của tôi không? Đây chính là kết quả, cũng may tôi vẫn còn chịu đựng được. Sau khi tạm biệt ba cậu chúng tôi đã thề với nhau là vĩnh viễn không liên lạc nữa, trừ khi có cách đối phó với ông ta, mới liên hệ lại với nhau. Chỉ là không ngờ rằng ông ấy không chờ được tới ngày này, ông ta. Hàn công danh càng để ý tới ông ta trong miệng chú Dương. Chú Dương cũng không nói tiếp mà là vươn tay về phía anh ta. Hàn công danh khựng một chút, sau đó móc gói thuốc trong túi ra bỏ vào tay ông ta. Anh ta nhìn chú Dương đốt điếu thuốc lên rồi bắt đầu hút. Sống tốt đấy còn hút thuốc xịn thế này. Chú Dương nói một câu không biết có ý gì. Ông ta nói tiếp tôi cũng không biết bây giờ ông ta đã trở nên ra sao. Chỉ là bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói với cậu. Lúc ba cậu chết có giao cho cậu cái gì không? Không có. Hàn công danh trả lời với một gương mặt không thể thay đổi. Trong lòng anh ta liên tưởng tới hộp sắt đã bị mình để phủ bụi kia. Bởi vì Hàn công danh quá ghét người mang danh ba kia nên cũng chẳng muốn mở những di vật của ông ta ra. Nhưng đêm nay anh ta sẽ mở ra xem bên trong đó cất giấu thứ gì. Chú Dương nhìn chằm chằm vào hàn công danh rồi nói tôi biết cậu hiểu tôi đang nói gì. Tôi không nói cho cậu biết cũng vì muốn giữ lại mạng sống cho cậu mà thôi. Chuyện này đã làm quá nhiều người chết, khi chú Dương nói ra từ chết thì trong mắt ông ta hiện lên một sự hận thù rất nồng đậm Thật sao, không liên quan gì tới tôi thì tôi cũng chẳng muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Còn về phần thứ ông muốn thì tôi cũng không có, Hàn Công Danh không có ý định quan tâm, vốn trong lòng anh, người ba kia đã chết từ lâu rồi. Chú Dương nghe câu trả lời không mang theo chút tình cảm nào của Hàn Công Danh thì rất giật mình. Hoàn cảnh như thế nào mới có thể dưỡng thành một người đàn ông có tính cách máu lạnh vô tình như thế chứ? Dù là ông ta có giải thích thì Hàn Công Danh ô vẫn thờ ơ. chương 298 Trường 298 Nếu cậu muốn cứu cô ta thì tự suy nghĩ đi. Nếu như tôi nói có liên quan tới Hạ Nhược Vũ thì sao? Chú Dương trực tiếp thông ra chiều cuối. Lúc đầu ông ta chưa muốn nói ra chuyện của Hạ Nhược Vũ sớm như thế. Chỉ là Hàn công danh quá khó chơi. May mắn là ông ta đã điều tra anh ta trước khi tới. Chú Dương cũng biết là Hạ Nhược Vũ và Hàn công danh từng yêu đương một thời gian. Bánh răng của vận mệnh đã quyết định tất cả mọi thứ từ khi nó bắt đầu chuyển động Tất cả những người liên quan tới chuyện này hơn 20 năm trước nay lại kết nối với nhau. Quả nhiên khi nghe tới ba chữ, hạ nhược vữ thì anh ta dừng động tác của mình lại, ném ánh mắt sắc bén như dao về phía chú Dương, ông nói cái gì? Xem ra cậu còn chưa biết những chuyện xảy ra với cô ta gần đây. Chú Dương cũng chẳng tránh né mà đón lấy ánh mắt của anh ta, trong khoảng thời gian này Hạ Nhược Vũ đã nhận được rất nhiều thư đe dọa còn có nhiều trò đùa đáng sợ, bắt cóc theo dõi đều có cả. Như một con mèo đang vờn chuột vậy. Hàn công danh càng nghe thì vẻ mặt của anh ta càng trở nên khó coi. Vậy mà anh ta lại không biết trong thời gian này Hạ Nhược Vũ đã gặp phải nhiều chuyện đến vậy. Người đàn ông kia luôn miệng cam đoan rằng mình sẽ bảo vệ tốt cô, nhưng lại lần lượt khiến cô Lâm vào nguy hiểm và hoảng sợ. Mặc dù Hải không xứng bảo vệ hạ nhược vũ, vì sao tôi lại phải tin ông? Hàn công danh cũng không phải là một người có thể tin tưởng người khác mà chỉ dựa vào mấy câu nói như thế. Dường như chú Dương đã có chuẩn bị từ trước, ông ta lấy một tờ chỉ. Phiếu từ trong túi ra rồi nói. Chắc có lẽ cậu khá quen với chữ ký trên tờ chỉ phiếu này nhỉ. Hàn công danh vốn chỉ định nhìn thoáng qua thôi, nhưng khi anh ta thấy chữ ký phía trên là của ai thì vẻ mặt cứng lại. Hàn công danh đưa tay giật tờ chi phiếu kia, xem đi xem lại mấy lần, vẻ mặt càng thêm âm u, cô ấy tìm ông khi nào. Vốn trong lòng hàn công danh còn có chút nghi ngờ, nhưng sau khi thấy chữ ký của hạ nhược vũ thì đã hoàn toàn tin tưởng. Bọn họ ở chung với nhau sớm chiêu 4 năm đại học sao mà anh ta không nhận ra chữ của Hạ Nhược Vũ được chứ? Trước đó không lâu, nếu cậu muốn giúp cô ta thì phải phối hợp với tôi. Chú Dương gầy tàn thuốc lá rồi nói với vẻ thản nhiên. Hàn công danh im lặng mấy giây, sau đó khóe miệng của anh ta khẽ nhúc nhích ông muốn tôi phối hợp với ông như thế nào? Mà lại ông dựa vào cái gì để tôi tin rằng ông không lừa tôi chứ? Sao tôi chắc chắn rằng đây không phải là do ông tìm người bắt trước chữ. Bây giờ muốn giả chữ ký dễ lắm. Tin hay không thì chẳng phải trong lòng cậu đã biết rồi sao. Tôi chỉ cần thứ đó còn về phần cậu có tới hay không là lựa chọn của cậu rồi. Chú Dương hút thuốc xong thì ném xuống đấy tôi chỉ có thể nói cho cậu biết rằng cô ta vẫn đang trong thời kỳ nguy hiểm. Nếu như cậu không còn tình cảm với cô ta thì sống chết của cô ta chẳng liên quan gì đến cậu cả. Còn nếu cậu muốn cứu cô ta tôi sẽ cho cậu thời gian một ngày, giờ này ngày mai liên lạc với tôi. Trong lòng của ông ta đã biết rõ lựa chọn của Hàn Công Danh rồi. Hàn Công Danh nhìn người đàn ông kia lê đôi chân tàn tạ tà của mình rồi lết từng chút biến mất trong bóng đêm vô tận. Cuối cùng hòa thành một thể với đêm đen, biến mất trong tâm mắt của anh ta. Chỉ cần chuyện này có liên quan tới nhược vũ thì anh ta không thể đánh cực được cũng không dám cược Dù đã rất lâu rồi Hàn công danh chưa nhìn thấy hạ nhược vũ nhưng trong lòng anh ta vẫn tràn đầy hình bóng của cô chẳng hề có chút khoảng trống. Hàn công danh cũng đã từng thử quay lại khoảng thời gian ngập trong vàng son trái ôm phải ấp kia. Nhưng anh ta phát hiện rốt cuộc không thể quay lại được lúc trước. Hóa ra chỉ khi mất đi rồi mới hiểu được người quan trọng nhất của mình là ai. Anh ta không biết là có còn kịp nữa hay không. Ở chung một mái nhà với một thằng nhóc xấu xa vốn là chuyện khiến cho người ta phát điên lên. Mỗi ngày cậu nhóc không có chuyện gì là cãi nho với Hạ Nhược Vũ, điều này càng khiến người ta phát điên. Ví dụ như Hạ Nhược Vũ đang tức tới nỗi bốc khói, và Dương Hạc Minh ngồi đối diện đang trừng mắt như chuông đồng kia. Hai người giống như là hai con gà trọi, không ai nhường ai, tùy thời đều có thể lao vào đánh nhau. Thằng nhóc thúi kia, không phải chị đã nói là không thể tự tiện đi ra. Ngoài sao, nhóc xem lời chị như gió thổi bên tai đúng không? Tình giang đã quen với cảnh này rồi, anh ta vẫn bình tĩnh làm chuyện của mình. Chị không phải là người giám hộ của tôi, tôi cũng chẳng phải tù nhân của chị. Tại sao tôi đi ra ngoài còn phải báo cáo với chị chứ? Nếu không phải chị đồng ý với ba nhóc sẽ bảo vệ tốt thằng nhóc thúi là cậu đây thì cậu cho rằng chị thích quản lý cậu như bà mẹ già thế này à? Thằng nhóc xấu xa, hay ngày nay cứ hầm hừ thì thôi đi, vừa mới buổi. Sáng đã chạy mất tâm, khiến cho cô sợ tới nỗi suýt báo cảnh sát. Hạ Nhược Vũ nghĩ rằng bên cạnh mình còn có người nhanh hơn cảnh sát nên vội vàng kéo anh dậy đi tìm người. Mặc dù tới tận bây giờ thì sắc mặt của người đàn ông kia vẫn rất khó coi. Nhưng cũng may hiệu suất rất cao trực tiếp bắt người về. Tôi không cần chị phải lo chị cũng không cần phụ trách vì tôi. Trong mắt Dương Hạc Minh lué lên một chút tổn thương nhưng rất nhanh cậu bé đã che giấu đi trả lời với giọng điệu ngang ngược. Mặc dù Dương Hạc Minh che giấu rất tốt nhưng vẫn bị Hạ Nhược Vũ nhìn thấy. Gương mặt ngây ngô nhưng bướng bỉnh của cậu bé để cho cô không tự chủ được mà nhớ về một người. Nhưng ký ức của Hạ Nhược Vũ về người này quá mơ hồ, chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi, khi cô muốn nắm lấy thì lại tìm không thấy. Hạ Nhược Vũ cũng không dối dám quá nhiều, giọng nói cô cô còn có chút mất tự nhiên, chỉ biết cậu lo lắng cho chú Dương, nhưng nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì không phải ông ấy sẽ càng sốt ruột à. Chẳng bằng ngoan ngoãn ngồi chờ, nếu có tin tức gì thì chị sẽ báo cho cậu biết. Thứ Hạ Nhược Vũ nhận được là ánh mắt hoài nghi của cậu nhóc xấu xa nào đó. Sự thức giận của cô suýt chút nữa là bùng lên, nhưng cô suy nghĩ một lúc vẫn là đi về cậu yên tâm đi, chị không lừa cậu đâu. Chẳng đáng yêu chút nào cả. Hừ, dựa vào ai kiêu của chị thì lừa được ai chứ? Mặc dù Dương học Minh không tin nhưng khi nghe Hạ Nhược Vũ nói thế thì lòng cậu vẫn dễ chịu hơn một chút. Chỉ là Dương học Minh đã quen dùng cách không kích người khác bằng lời nói để bảo vệ mình. Bởi vậy cho nên dù có muốn cảm ơn Hạ Nhược Vũ thì lời cậu nói ra vẫn cứng rắn như đang trêu chọc vậy. Thằng nhóc xấu xa, chị thấy cậu đang muốn ăn đòn. Hạ Nhược Vũ lại bắt đầu xoa tay, sắn tay áo. Dường như Dương Hạc Minh nghĩ tới điều gì đó, mặt của cậu đỏ bừng lên, cũng không biết là thẹn thùng hay là vì giận dữ. Cậu kêu lên, chị cũng chẳng phải là gì của tôi cả, dựa vào cái gì mà đánh tôi chứ? Đừng tưởng chị là con gái thì thích làm gì thì làm. Hôm qua lại còn đập vào gáy cậu, đến cả ba cậu còn chưa từng làm như vậy. Mặc dù không đau nhưng đây là một cảm giác rất kỳ quái, cậu cũng không biết là kỳ quái chỗ nào. Từ nhỏ, ba con bọn họ đã sống nương tựa lẫn nhau, mẹ cậu ra đi từ sớm. Nên cũng chẳng ai dạy cho cậu đây là cảm giác gì cả. Được đấy cậu to gan quá nhỉ có ngon thì đứng ở đó đừng nhúc nhích xem chị có đánh chết cậu không Đương nhiên là Dương Hạc Minh sẽ không ngốc đến nỗi đứng im một chỗ chờ hạ nhược vũ đánh mình Cậu luôn cãi lại nhưng thật ra chưa từng đánh trả Trong suy nghĩ của cậu bé con gái thuộc về thế yếu là đàn ông thì không nên đánh người nhỏ yếu như vậy Đàn ông đánh phụ nữ đều là hèn nhát Chứ không phải là cậu bé đánh không lại Hai người cứ thế bắt đầu truy đuổi nhau trong phòng khách. Cứ việc là hạ nhược vũ đuổi, dương hạc minh tránh nhưng cô đã bắt đầu cảm thấy thở không ra hơi. Rảnh rỗi mua căn nhà lớn như thế làm gì cơ chứ? Lộ ra bản chất sầu có của mình ư. Nếu như là căn phòng này nhỏ hơn một chút thì thằng nhóc xấu xa kia đã bị cô đánh tét đít từ lâu rồi. chương 299, cậu bé muốn đi học. Một tiếng ho khan vang lên, hai bóng người đang truy đuổi nhau kia như bị làm phép, khựng lại nguyên tải chỗ không dám quay đầu. Có thể thấy được lực uy hiếp của người nào đó lại cao hơn một cấp độ. Dương Hạc Minh là e ngại Mạc Du Hải, còn Hạ Nhược Vũ là bị anh, dậy dỗ quá nhiều lần nên sinh ra ám ảnh. Đến đây, Mạc Du Hải chỉ nhẹ nhàng nói một câu, Hạ Nhược Vũ lại như một con thỏ ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Tình Giang đứng bên cạnh thấy thế thì trợn mắt há mồm, trước khi Hạ Nhược Vũ cũng chẳng phải ngoan ngoãn như vậy, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng Tây ư? Hạ Nhược Vũ cũng đâu muốn thế, nhưng cô nghĩ tới những lời nói và hành động mà Mạc Du Hải đã làm tối hôm qua thì lại bắt đầu sợ hãi, tới bây giờ cô vẫn còn run chân. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, ăn no rồi à? Ngón tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng của người đàn ông càng thêm đẹp đế khi được ánh mặt trời phủ lên. Canh cầm lấy tờ báo sớm trên bàn rồi bắt đầu đọc. Gương mặt đẹp trai hoàn hảo kiên như hoàng tử trong cung đình, mọi hành động cử chỉ đều vô cùng nhã nhặn và khi thế. Hạ nhược vụ cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức cô đã học được phỏng đoán. Người đàn ông này đang nói cô ăn no rồi không có chuyện gì làm hay là đơn giản muốn biết cô ăn no chưa thôi nhỉ? Chủ yếu là hạ nhược vũ đã bị gài bay quá nhiều nên trong lòng đã tự hình thành phản xà có điều kiện. dáng vẻ do dự lại xoắn suýt của cô đều rơi vào mắt mặc du hải, anh hỏi câu hỏi của anh khó trả lời lắm mà. Cũng cũng không phải. Em ăn no rồi cho nên cần đi lại một chút cho tiêu cơm, Hạ Nhược Vũ cay khó ló cay khôn, đối đáp trôi chảy âm thâm may mắn vì tốc độ phản xạ vô cùng nhanh chóng của mình. Mặc dù Hải nhìn qua vẻ mặt đắc ý có chút ngu đần của Hạ Nhược Vũ thì khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ, xem ra là thể lực tốt nhỉ. Anh hai em sai rồi được chưa? Trên thực tế là thể lực của cô vô cùng kém. Nếu không thì hôm qua cũng chẳng bị người nào đó ép làm mấy tư thế xấu hổ cũng chẳng thể phản kháng Còn bị anh bê từ phòng ngủ ra tới bệ cửa sổ Trong đầu hạ nhược vũ bắt đầu hiện lên mấy hình ảnh lung tung, mặt mũi cô nóng bừng lên Vì muốn tìm lại mặt mũi cũng vì vùng lên Hạ nhược vũ cảm thấy không thể để cho tôn nghiêm của mình tiếp tục đi xuống được nữa Cô nói lớn tiếng, mặc Du hải em có một việc cần thương lượng với anh cô vốn định nói cho anh biết với vẻ hào hùng rằng cô muốn tự do, cô muốn đi ra ngoài, muốn giải phóng. Nhưng khi đối mặt với đôi mắt sâu không thấy đáy của mặc Du hải thì giọng điệu của cô không kiềm được mà mềm xuống. Biến thành thương lượng, Dương Hạc Minh ở bên cạnh nhìn thấy thế thì khịt mũi coi thường, hứ, đồ nhát gan. Cậu bé đã quên rằng mình cũng gần giống như thế. Nói đi, mặc dù hải vẫn lạnh nhạt như cũ, ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, anh vẫn cúi đầu đọc báo như cũ. Hạ nhược vũ thấy mặc dù hải bình tĩnh như thế thì đột nhiên trong lòng có chút do dự em, em không muốn ở trong nhà mãi, em muốn đi làm, em muốn đi tìm thu phương. Em muốn, hạ nhược vũ còn chưa nghĩ xong thì giọng điệu trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông đã vang lên, được. Gì cơ? Hạnh phúc tới quá đột nhiên khiến cho Hạ Nhược Vũ có chút không kịp chuẩn bị. Cô chạm phải ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình. Anh vừa nói là cô được phép tự do hoạt động sao? Mặc Du Hải nhếch môi rồi nhìn cô với vẻ cười như không cười, hoặc là em không muốn, không em muốn, em rất muốn. Hạ Nhược Vũ vui vẻ đến mức hận không thể ôm lấy Mặc Du Hải mà hôn, cũng may là cô còn kiềm chế được. Nhưng dường như cô đã quên, vì sao cô lại phải sợ mặc du hải như thế chứ, rõ ràng hai người vẫn còn đang cãi nhau. Có đôi khi trí thông minh của hạ nhược vũ không theo kịp tốc độ lãng quên của cô. Tinh Giang lại cảm thấy chắc chắn là mình xuất hiện ảo giác vậy mà anh ta lại nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng của cậu chủ có một sự dịu dàng lướt qua. Khi Tinh Giang đối đầu với ánh mắt lạnh lẽo kia thì vội thua mắt lại. Cậu chủ vẫn là cậu chủ vừa nhạy cảm vừa đáng sợ kia. Chỉ có ở trước mặt hạ nhược vũ mới có dáng vẻ thân thiết dịu dàng kia mà thôi. Tôi cũng muốn, bỗng nhiên có một giọng vịt đực vang lên, nghe xong là biết thuộc về người thiếu niên ngây ngô đang ở trong thời gì biến giọng xấu hổ nào đó. Cậu muốn làm gì, mặt mũi hạ nhược vũ tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn qua cậu thiếu niên kia. Cậu ấy đang cứng cổ nhìn qua chỗ khác, không muốn quay cái mặt khao ngạo kia tới. Nếu không phải là ở đây chỉ có mấy người thì cô còn nghi ngờ có phải là mình nghe lầm không? Trên mặt xương hạc mình có chút đỏ ửng mất tự nhiên, tôi muốn đi học. Lời này của cậu bé để cho hạ nhược vũ có chút xấu hổ. Cô đã tốt nghiệp rất lâu rồi nhưng thằng nhóc xấu xa này vẫn còn đang trong tuổi đi học. Nhưng mấy đứa trẻ bây giờ đều ham chơi. Cậu nhóc lại còn nghĩ tới chuyện đi học đúng là không dễ dàng gì. Nên đưa cậu bé tới trường học nào đây, cậu nhóc là cấp 2 hay cấp 3 NS người đàn ông bên cạnh cất lời tinh giang, giống như là tinh giang đạt được một mệnh lệnh nào đó. Anh ta không biết lấy một túi tài liệu từ đâu ra rồi nói, thưa cậu chủ thủ tục đã xong xuôi hết rồi, lúc nào cũng có thể nhập học a Hai người đi làm chuyện này khi nào vậy, vì sao em lại không biết? Hạ Nhược Vũ nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, cô đi tới bên cạnh Thanh Giang lấy túi tài liệu kia rồi mở ra nhìn. Dương Hạc Minh cũng muốn biết Mạc Du Hải sắp xếp cho cậu trường học như thế nào, nhưng ngại ngùng nên chỉ có thể duỗi cổ ra mà không ngừng liếc. Bỗng nhiên bên cạnh Mạc Du Hải trống rỗng, anh vốn chẳng có biểu cảm gì, nay ánh mắt lại tối lại. Chỉ có Thanh Giang chú ý tới chi tiết này, anh ta âm thầm lao mồ hôi. Cuối cùng thì Tinh Giang cũng có thể lập công chuộc tội, mặc dù cậu chủ không nói gì về chuyện lần trước nhưng rõ ràng là đã ghi nở. Gần đây anh ta căng thẳng như đi trên băng mỏng, lại không hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Hạ Nhược Vũ chẳng quan tâm nhiều như thế, cô lấy một tài liệu từ trong túi ra, còn có một thư mời nhập học viết mấy chữ trường trung học cơ sở Đà Nẵng. Hạ nhược vũ sừng sốt tạc lưỡi thằng nhóc này may mắn đấy, vậy mà có thể vào học ở trung học Đà Nẵng, trường trung học cơ sở Đà Nẵng là trường trung học tốt nhất thành phố Đà Nẵng. Có tiền chưa chắc vào được học sinh trong đó không phú thì quý, nếu không nữa thì là học rất giỏi, nhưng không biết cậu có theo kịp không? Nếu mà đội sổ thì ngại lắm, chị đừng xem thường tôi. Dương Hạc Minh nói với vẻ không phục, cậu cũng là học sinh khá giỏi ở trường, không tin là theo không kịp. Cậu bé cũng nghe danh trường trung học cơ sở Đà Nẵng rồi, học sinh từ trong đó đều vào học những trường chuyên. Cậu bé không tin là mình kém hơn mọi người. Không thể có chi khí đấy. Hạ Nhược Vũ vẫn rất vui thay cho cậu bé. Ít nhất là Dương Hạc Minh bằng lòng đi học. Chỉ là tầm mắt của cô không kiêm được mà nhìn về phía người đàn ông đang tỏ vẻ thờ ơ với mọi thứ kia. Rõ ràng chuyện gì anh cũng nghĩ chu đáo cả, nhưng lại cứ thể hiện ra mình không quan tâm. chương 300, chuột hamster sổng chuồng. Dương Hạc Minh bị sự khen ngợi không chút nào che giấu trong mắt hạ nhược vũ làm cho có chút thẹn thùng. Cậu bé cố gắng nói với giọng vịt đực, việc học hành của tôi vẫn luôn rất tốt. Được rồi, chỉ biết cậu giỏi rồi. Chớ nghe vài câu khen ngợi là lại bình cả đuôi lên trời, hạ nhược vũ võ võ bả vai gầy gò của cậu bé với vẻ cổ vũ. Độ cười trên mặt cậu bé rực rỡ như mặt trời vậy. Dương Hạc Minh đã tới đây hai ngày, mặc dù đã cắt bớt đi mái tóc khô sơ nhưng má vẫn hóp lại. Vừa nhìn là đã biết thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Mặc dù hạ nhược vũ luôn đấu võ mồm với cậu bé nhưng vẫn dặn dò người giúp việc nấu một số món bổ sung dinh dưỡng cho cậu bé, nhưng lại không dám để cho cậu ăn quá bổ. Sợ cậu ăn rồi không tiêu hóa được. Có người không vui, anh cất tiếng tinh giang dẫn cậu nhóc đi mua sắm một chút, ngày mai đưa đi học. Mặc dù hải dừng một chút cuối cùng khóe miệng mới có một nụ cười, trọ ở trường tinh giang nhìn dáng vẻ này của anh thì bỗng nhiên giật mình. Không phải là cậu chủ đang ghen với thằng nhóc choi choi miệng còn hôi sữa này nhé. Anh ta vội vàng bác bỏ đi ý nghĩ buồn cười này của mình. Sao cậu chủ lại có thể làm ra chuyện ngây thơ như thế chứ? Thế nhưng sự ghét bỏ nồng đậm trong mắt cậu chủ là sao đây? Chắc chắn là ảo giác. Vì sao chứ không phải ở trong nhà rất tốt à? Sao lại phải trọ ở trường? Dương Hạc Minh còn không có nói cái gì thì hạ nhược vũ đã hỏi trước. Nếu như ném thằng nhóc xấu xa này vào trong đó, rồi bị người khác ăn hiếp thì sao cô ăn nói với chú Dương được chứ? Hơn nữa mặc dù cậu nhóc này miệng hơi thúi, nhưng tính tình cũng không tệ lắm. Dương Hạc Minh lại cảm thấy không có gì, tôi muốn trọ ở trường, như thế sẽ tiện hơn. Trước kia cậu bé cũng trọ ở trường, nên cũng không có cái gì không quen. Đột nhiên có một người phụ nữ quan tâm cậu như thế khiến cậu bé có chút khó thích chứng. Nhưng mà người ở trong đó, Hạ Nhược Vũ không biết nên giải thích với cậu bé này như thế nào. Trường học là một mô hình thu nhỏ của xã hội. Học sinh trong trường càng giàu có thì càng phức tạp cũng không có đơn giản như cậu bé nghĩ. Hạ Nhược Vũ còn chưa nói xong thì Dương Hạc Minh đã trả lời tôi biết chị muốn nói gì tôi không sợ hơn nữa tôi tin rằng tôi có thể đối phó được. Cậu bé cũng không phải là dễ bị bắt nạt đến thế. Cậu đã ở chỗ kia mười mấy năm trời, có lẽ không học được gì khác nhưng nhìn mặt mà nói chuyện và láu cá thì học được không ít. Những người khác muốn bắt nạt cậu bé cũng phải suy nghĩ một chút về trí thông minh của mình. Tình Giang nghe cuộc đối thoại của hai người họ thì mím môi. Hai bọn họ đang diễn kịch à. Người mà cậu chủ sắp xếp vào, hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp đều hẳn không thể đặt lên bàn thờ mà cúng bái, chắc chắn đã dặn dò xong cả rồi. Trừ một số mấy đứa mất não và không có mắt mới gây chuyện mà thôi, đương nhiên là loại người này càng dễ giải quyết hơn nữa. Nhưng mà ba cậu bảo tôi chăm sóc tốt cho cậu mà, hạ nhược vũ vẫn không đồng ý cô nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn bình chân như vậy kia với vẻ nóng này. Dường như đang muốn nói rằng còn không mau nói cái gì đi, anh thật sự muốn ném thằng nhóc gầy yếu này vào nơi ăn thịt người kia ư. Mặc dù Hải nhìn sang cô gái đang sốt suốt kia thì trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn mở miệng nói, lúc anh 15 tuổi chỉ có một mình đi học đại học em em, hạ nhược vũ nhìn anh với một ánh mắt nhìn quái vậy. 15 tuổi học đại học là khái niệm gì chứ? Đây không phải là Mạc Du Hải nhảy lớp à, chắc anh ngồi hỏa tiễn bay thẳng lên luôn nhỉ. Mạc Du Hải chỉ nói một câu rồi không nhìn Hạ Nhược Vũ nữa, về phần cô nghĩ như thế nào thì không nằm trong phạm vi suy tính của anh. Lúc đầu thì anh nói câu này cũng chẳng phải là để cho Hạ Nhược Vũ nghe. Anh không phải là người bình thường, chúng ta vẫn nên nhìn trên góc độ của người bình thường mà suy nghĩ. Chị nói cho cậu biết cái chỗ kia không thân thiện như chị đâu cậu vẫn nên. Hạ Nhược Vũ còn chưa nói xong thì đã bị giọng nói kiên định của Dương Hạc Minh ngắt lời. Tôi không phải là con nít Hạ Nhược Vũ nhìn qua ánh mắt chăm chú nghiêm túc của người thiếu niên kia thì chìm vào im lặng. Sao cô lại dùng suy nghĩ của mình để ngăn chặn con đường của người khác chứ? Có đôi khi sự giúp đỡ tốt nhất chính là buông tay. Được rồi, chỉ cần cậu không khóc là được. Chị mới khóc ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm qua, Dương Hạc Minh mới nở một nụ cười như thế này, sạch sẽ mà thuần khiết không chứa bất kỳ tạp chất gì. Không phải thiếu niên 15 tuổi nên như thế này sao? Cuộc sống của cậu bé vừa mới bắt đầu. Sau khi Dương Hạc Minh đi với tỉnh Giang ra ngoài thì trong lòng Hạ Nhược Vũ vẫn còn chút mất mát. Dù sao ở chung được mấy ngày... Mặc dù hai người vẫn luôn đấu võ mồm nhưng vẫn cãi ra một chút tình cảm. Người đàn ông nhìn sang vẻ mặt có chút ảm đạm của cô thì nói với vẻ thản nhiên, không phải là em muốn đi làm à? Còn ngồi đây làm gì nữa, hôm nay em có thể đi rồi sao? Hạ nhược vũ lập tức trở nên tràn đầy sức sống. Cô còn tưởng rằng phải chờ mấy ngày, đến khi tâm trạng anh tốt lên thì mới thả người chứ? Không nên vui mừng quá sớm, anh có một điều kiện quả nhiên khi hạ nhược vũ nghe thấy câu nói này của Mạc Du Hải thì khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sụ xuống ngay lập tức em biết là anh sẽ không thả em ra ngoài đơn giản như thế mà. Không phải ai cũng có thể ăn được bánh từ trên trời rất xuống. Ví như thứ mà Mạc Du Hải ném tới không phải là bánh mà là miếng sắt đè bẹp cả người cô. Nhất định phải có người đi cùng. Ai chứ, em không muốn tinh giang. Một người đàn ông đi theo cô khiến cô có chút không quen. Đôi mắt mặc du hải lấp lóe em đi là biết. bí ẩn thế làm gì? Hạ nhược vũ lầm bẩm một câu. Không bằng lòng à, cánh mắt lạnh lùng của người đàn ông kia bắn tới. Hạ nhược vũ lập tức nhảy dựng dậy khỏi ghế salon, sao mà thế được em đi ngay bây giờ đây? Tạm biệt An Hi, cô ước gì bàn chân mình có giàu để có thể đi nhanh hơn? Đợi chút. Lại sao nữa, hạ nhược vũ bị cách nói chuyện chuyển đổi bất ngờ cha tấn sắp điên lên. Chúng ta không thể nào nói chuyện đơn giản một chút à. Cha của cục cưng là một tổng tài phun chuyên oan mặc dù hải cất báo đi rồi nhìn thoáng qua chú chuột hamster vừa mới sống chuồng kia anh nói với vẻ thản nhiên, anh thiện đường chờ em đi, hạ nhược vũ nghe thấy mặc dù hải nói như thế thì có chút ngại ngùng. Là cô hiểu nhầm anh rồi, vậy thì ngại lắm, dù sao một ngày anh bận trăm công nghìn việc cô đi một mình cũng được. Không có gì phải ngại cả tối nay đền bù là được rồi, mặc dù hải bày ra cái vẻ mình rất dễ thương lược. Điều này khiến cho hạ nhược vũ thức giận tới nổi miến răng. Nãy cô còn cảm thấy ngượng ngùng, hóa ra là người đàn ông này gài bẫy mình. Hạ Nhược Vũ trực tiếp giả ngu né cho qua chuyện, nhưng có qua được thật hay không thì chỉ có một mình mặc dù hài biết. Khi tới nơi thì Hạ Nhược Vũ vội vàng nói chào tạm biệt rồi chạy xuống xe. Cô rất sợ mình chậm trễ thêm chút nữa thì người đàn ông bên cạnh sẽ đổi ý. Hạ Nhược Vũ không quay đầu lại mà đi thẳng vào cao ốc Nhật Hạ, dường như có quỷ đang đuổi theo cô vậy. Quỷ thì không có, nhưng có một con thú giữ. Hạ nhược vũ lén lút trốn vào góc khuất, khi nhìn thấy chiếc may bách của Mạc Du Hải biến mất trước cửa ra vào thì cô mới dám thở dài một hơi. May quá, cuối cùng cô cũng đi ra được rồi. Giám đốc chị sao vậy, có người xấu đang theo dõi chị à? Đầu của An Nguyên cũng lặng lẽ ló ra bên cạnh cô, khiến cho Hạ nhược vũ giật mình suýt chút nữa là hét lên thành tiếng, cũng may là cô nhịn được. Hạ nhược vũ võ ngực rồi hỏi An Nguyên, cô làm cái quỷ gì thế? Không biết là làm thế sẽ hù chết người sao.